Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 85 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ mươi 389 Phách Lối Nghiêm phục, khí tức trì trệ, ngủ dị tạp trần Trác phàm không có trách tội hắn Hắn, hắn là nên cao hứng mới đúng chứ Thế nhưng nghe lời này sao mà thấy không ổn vậy Như thể mình vui vẻ khi mình lấy được đồ bỏ đi của người ta vậy Tiếu Đan Đan nghe thế, đầy miệng đắng chát, cảm thấy tâm thất lạc. Trác Phạm như thế, nói rõ Tiếu Đan Đan, nàng căn bản là chưa từng có trong lòng Trác Phàm Trác Phạm căn bản, không có xem nàng là gì, nhiều lắm thì gánh nặng phiền phức thôi. Nhìn ánh mắt hiu quạnh của đệ tử, mẫu đơn lâu chủ mắng to. Trác Phạm, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không có một chút lưu luyến đối với Đan Đan nhà của ta sao? Cái tên vô tình, vô nghĩa. Mọi người nghe xong lời này, tất cả đồng loạt nhìn về phía nàng. Thanh hoa lâu chủ cũng phải xấu hổ giùm nhẹ nhàng kéo áo của mẫu đơn lâu chủ thầm mắng. Người ta có ý với đan đan không chịu buông tay, nuôi mắng người ta không có gì với đan đan Căn bản không so đo, người cũng mắng, người đến cùng á là muốn người ta như thế nào mới vừa lòng. Chẳng lẽ nói để cho bọn họ vì mỹ nhân quyết đấu, đánh nhau chết sống, người mới hài lòng sao? Cái này, mẫu đơn lâu chủ trì trệ, quả thật không có phản bác được. Hai người quyết đấu, nghiêm phục có thể ăn được trác phàm sao? Nếu thật sự muốn tranh giành, ai có thể tranh đấu nổi tiểu tử kia? Chẳng qua nàng cảm thấy trác phàm trả lời vô tình như thế, quả thật là quá công tâm đệ tử của nàng. Dù sao, đệ tử của nàng đã tâm toàn ý, chờ hắn hơn 7 năm. Nếu không phải là xảy ra chuyện với Khuynh Thành, nói không chừng... Vậy thì tốt rồi. Mẫu đơn lâu chủ nghĩ thông suốt, thở dài dỗ dài của tiếu đăng đàn, an ủi nàng. Sau đó mới gọi nghiêm phục đến, thật tốt, dạy bảo một phen Nghiêm phục nhìn trác quản gia xin chỉ thị. Trác phàm dỗ dàng khoát khoát tay thúc giục. Người đi nhanh đi, mẹ vợ tương lai đã dạy bảo, nhớ nghe cho tốt. Người im miệng đi. Mẫu đơn lâu chủ nổi giận gầm lên, hung ác trừng trác phàm. đác phàm từ chối chỗ kiến, quay mặt nhìn đường phố, tâm lý lại vui vẻ. Trong lòng của hắn, tiểu Đan Đan là một cô bé hoa si. Trước kia là mãi cứ đi theo hắn, hiện tại có người đã tiếp nhận, có thể thoát khỏi nàng, tự nhiên không có gì tốt hơn. Đột nhiên, một tiếng ngâm chấn thiên trường vang lên, cổng thành của đế đô âm ầm mở ra, từng đầu hung thú, dương nanh múa vuốt chỉnh tề đi tới. Bách tính nội thành, càng thêm sôi trào, Dù sao trong bọn họ chỉ sợ là có người chưa từng thấy linh thú Đừng nói là linh thú cấp năm Tầng lầu ôn ào đột nhiên yên tĩnh Mọi người chăm chú quan sát Thấy những người cầm đầu là năm nam một nữ Tai phong lẫm liệt Khí thế cường đại khiến cho tất cả mọi người xung quanh cùng nhau lùi về sau Không dám nhìn thẳng dù là người từ nơi xa Cũng có thể thấy rõ sự khác biệt giữa dị tộc cùng với người thiên vũ Nhất là cái nữ tử kia Kinh diễm vô cùng Có một loại khí chất tà mị Khác biệt với nữ tử thiên vũ Khiến cho rất nhiều nam tử Bất giác ý loạn tình mê Chạy nước miếng, khoái khoái Long hành dân cũng không có ngoại lệ Gật gù đắc ý Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu Chư nữ ở bên cạnh Đều trận cô mắt nhìn Hung ác lườm hắn Nghe nói khuyển nhung nổi danh với ngự thú chi thuật Thật là muốn mở màn kiến thức Bọn họ nhân thú hợp nhất Có bao nhiêu quy lực Trường kiếm trong tay của tạ thường thiên Phóng ra kiếm mang khiếp người Hai mắt đầy chỉ nghĩ Giống như là hận không có thể lập tức Lao xuống đại chiến một phen Long hành dân dỗ dàng khuyên nhủ Đừng đừng Đây là đại sự hai nước kết giao Không có thể làm to chuyện Nhất là không có thể xúc thủ với mỹ nữ kia Trác phàm không nghe thấy họ nói bậy Chỉ trầm chú quan sát thôi Âm thầm suy nghĩ Những người cầm đầu, ba thiên quyền cảnh, ba thần chiếu cảnh, một ngàn tinh kỵ, đều là đoán cốt cảnh. Lại thêm một ngàn ba trăm linh thú cấp ba, cùng sáu linh thú cấp năm. Chỉ là đội hình như thế, thật có thể uy hiếp được lạc gia sao? Trác Phạm, ngươi nghĩ cái gì vậy? Công chúa nhìn thấy hắn một hồi lâu lắc đầu thở dài. Một hồi thần sắc ngưng trọng, liền hứng thú hỏi. Thấy kỳ quặc Trác Phạm đạm mạc trả lời, công chúa càng thêm nghi hoặc. Kỳ hoặc? Có cái gì mà kỳ hoặc? Đã nói là kỳ hoặc, đương nhiên không có dễ dàng nhìn ra. Nếu như biết chủ kỳ hoặc, thì còn phải nói sập, ngu ngốc. Trác Phàm hừ nhẹ, công chúa nghe thế liền đỏ mặt, hung tợn lườm hắn, tức giận đến hoát miệng. Một tiếng rống rung trời, sứ đoàn của huyện Nhung đồng loạt dừng lại. Lúc này ở phía trước mắt, Con linh thú cấp 5 lắc đầu giãy đuôi, nộ hóng liên tục. Trước mặt của nó có một tiểu đồng 5-6 tuổi đang ngồi liệt trên mặt đất, khóc lóc không ngừng. Chỉ chốc lát sau, có một lão tẩu xông ra, dỗ dàng ôm lấy đứa bé, cúi đầu khom lưng nói. Xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu hài tử không có hiểu chuyện, mong các vị đại nhân thứ lỗi cho. Không có gì đáng ngại, lão bá. Trong sứ đoàn, vị nữ tử Duy cười nhạt một tiếng, khoát khoát tai. Thế nhưng, nàng chưa có dứt lời, đại hán cởi trên lưng con linh thú kia, nhếch miệng cười một tiếng, không buông tha nói, Người thiên vũ đều không có thể thống như thế sao? Lão tử là tướng quân khuyển Nhung Quốc, một con kiến hầu như người, dám trước mặt cản đường của tướng quân. Chính là bất kính với khuyển Nhung ta, nếu hai nước khai chiến, người gánh nổi sao chứ? Thôi đi, bốc phét là giỏi, Hai nước mà dễ khai chiến như vậy thì đã đánh cái con mẹ người lại còn phải đợi đến lúc ra cái chuyện còn con này. Trác Phàm khinh thường biểu môi mọi người cũng gật đầu sau đó khinh miệt nhìn về phía đại hán hắn nói kiểu đó chỉ là đừa gạt dân chúng không hiểu chuyện mà thôi. Thế nhưng cái lão đầu kia chỉ là một người dân bình thường nghe chuyện hôm nay có thể xảy ra chiến tranh hai nước liền đã dọa cho đến chân mềm nhũn ra. Nếu việc này mà là thật Vậy hắn chính là thiên cổ tội nhân dẫn đến sinh linh đồ tháng rồi. Hắn mới dỗ dàng quy rạp trên đất, hoảng sợ dập đầu. Đại nhân tha mạng cho, tất cả tội lỗi đều do tiểu dân, tiểu dân xin chịu tội. Đại hắn kia cười một tiếng hài lòng, trong mắt đầy vẻ kinh miệt. Nữ tử kia nhíu mày lườm hắn nói, đừng có làm lớn chuyện. Tiểu thư yên tâm chỉ là lấy cái tên tiểu lâu la thiên vũ ra đùa một chút, không có ảnh hưởng đại cục. Đại hán kia tuy ý khoát tay một cái Sau đó nhìn về lão nhân nói Cũng được Lão tử là người đại nhân đại lượng Có thể bỏ qua Nhưng mà tòa kỵ của đạo tử Lại có hơi bướng bỉnh Chính là thứ mà động vào nó Nó cứ muốn nuốt mất mới được Nếu không có cáo kỉnh Gián tiếp ảnh hưởng tâm tình của lão tử Người nói xem Nên làm thế nào cho phải Nghe xong lời này Lão nhân kia sợ quá hắn nói vậy không phải là muốn đút cháo của mình cho linh thú ăn sao mà lại còn muốn tự tay mình đút cho ăn nữa hắn làm sao có thể xuống tay được vị nữ tử kia không chịu nổi cả giận nói tra kéo hy hữu đừng có quá đáng tiểu thư chỉ đùa một chút thôi không có gì lớn đại hắn kia nhây nhây cười cười hai con mắt nhìn chằm chằm lão chân hai con mắt nhìn chằm chằm lão nhân Chờ cho lão đưa đứa bé cho linh thú ăn, con linh thú kia dương nành múa vuốt, liếm liếm cái bờ môi đỏ màu máu, trong mắt đều là vẻ quyết tin. Hứ, thật sự là buồn cười, đến thiên vũ ta còn dám hung hăng càng quấy, quá không có coi ai ra gì. Đùng một tiếng, tạ thiên thương vỗ bàn, hai con mắt tué lửa, thanh trường kiếm đã ra khỏi giỏ. Thế nhưng long hành dân, vỗ giả quy nhũ. Tạ huynh, bọn họ đáp ứng lời mời mà đến triều đình còn không có ra mặt chúng ta ra mặt sao được chớ có gây chuyện đường đường ngự hạ gia tộc lại sợ gây chuyện sao công chúa tức giận cười lạnh bình thường cũng đâu có thấy các ngươi ít gây chuyện bây giờ lại không dám quỷ gan nhỏ trác phàm cùng với bạn công chúa giáo quấn bọn họ đi muốn đi thì ngươi tự mà đi ta không đi trác phàm khoát tay nói ngươi nói xem bình thường có loại chuyện này ngữ hạ thất gia làm không ít ngươi quản được sao chứ à đúng rồi tiểu đan đan ngươi trước kia không phải là tội ác chồng chất sao? ta tiểu đan đan đỏ mặt xấu hổ cúi thấp đầu lẩm bẩm nói lúc đó ta chỉ là hơi tức giận mà hồ đồ thôi tại sao mà lại lấy việc này ra còn cô nghiêm phục ngươi cũng không phải là thứ tốt lành gì trác phàm liếc nghiêm phục đạm mặt nói nghiêm phục rất thẳng nhiên gật đầu. Không sai, trước kia theo sư phụ ra ngoài, xác thực rất phách lối trang bức. Nhưng mà từ khi đến lạc gia, lạc gia gia quy xâm nghiêm không có nhiều cơ hội nữa. Này, nói tốt lắm, hôm nào dẫn người đi trang bức. Trác Phàm vỗ tay khen cười tà nói, Thấy chưa, công chúa? Đừng có thấy chúng ta bình thường đạo mạo cỡ nào, ngữ gia gia tộc. thực chất đều là ác nhân thôi, không có gì khác những người kia. Ngươi để một cái đám ác nhân như vậy, chúng ta đi quản bọn chúng, có phải suy nghĩ nhiều rồi hay không? Công chúa trì trệ, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt cả giận nói, ngươi không đi, ta đi. Đúng lúc này có một tiếng quát lạnh vang lên. Các vị là khách quý, nhưng mà khách là khách, có đạo lý đảo khách thành chủ sao? Một bóng người xinh đẹp xẹt qua, dân sương xuất hiện trước mặt của ông cháu. trợn mắt nhìn thẳng. Trác phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại bất đắc dĩ thở dài. Chuyện của người khác, hắn có thể mặc kệ, nhưng đây là người của mình rồi. Trác phàm chợt nở nụ cười dữ tận, được, vậy thừa cơ thử huyển nhung sâu hay là cạn đi. Chương 390 Cường lòng khó áp địa đầu xà Là Sương Nhi Vĩnh Ninh Công Chúa, Kinh Hồ Mọi người liếc nhìn nhau, không ai ngờ thánh nữ là hiện thân. Nhất thời con cháu của các thế gia trong tử lâu đều là có một bộ khiếu kỳ. Ai cũng biết, từ khi mà Đại Tế Ti bỏ mình, thánh nữ chính là bảo bối trong mắt của mọi người, tồn tại không thể thay thế. Vì bảo vệ an nguy của nàng, bất hòa với sứ Khuyển Nhung là một chuyện chắc chắn. Nhưng mà về điểm này, những người Khuyển Nhung kia không biết. Tra Lạp Hãng khinh miệt cười nói, Tiểu nhà đầu, người muốn chết sao, ngay cả chuyện Khuyển Nhung của chúng ta cũng dám quản. Hoàng đế các ngươi không có dạy các ngươi đại khách thế nào sao đã biết mình là khách nhân vậy nên biết thân phận thiên hạ không có khách nhân nào mà làm càng như thế vân sương không sợ hãi chút nào lạnh lùng đáp trả tra lạp hãn trừng mắt nhìn nàng lộ ra một nụ cười dữ tợn nói khá lắm nhưng có biết thân phận hay không cũng phải xem chủ nhà của năng lực hay không hôm nay lão tử Biến hai kẻ này làm thức ăn cho tọa kỵ của lão tử, xem thiên vũ ai có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, tra lạp hãn giật dây cương con hung thú lập tức mở cái miệng đỏ như máu, xong tới hai ông cháu. Không! Dân sương dỗ dàng bay người lên trước, nhất chưởng đánh về đầu con linh thú. Tra lạp hãn lập tức hiển lộ khí thế. Âm một tiếng, giống như đụng phải một mặt dách tường vô hình. Dân Sương bị đánh bay ra ngoài Bạch bạch lùi lại mấy bước Tiểu nhà đầu thiên quyền cảnh Thế mà dám quản chuyện của đại gia Thật không biết ai cho người lá gan này Dân Sương khẩn trương quá đổi Mắt thấy hai ông cháu Lập tức phải tán thân trong miệng của linh thú Giống như bị lửa thiêu Trong hai con người đã rơi đầy nước mắt Ta buồn bã cho thương sinh gặp nạn khổ rồi Hai ông cháu hai con mắt nhắm chặt chỉ có thể cắn chặt răng, chờ cái chết. Nữ tử khuyển nhung giật mình dội quát, tra lạp hãn đừng có làm rộn, mau dưng tay. Thế nhưng hết thầy đã muộn, tra lạp hãn hoàn toàn không quý muốn nghe nữ tử kia, đã rơi vào trong bạo ngược điên cuồng trong mắt đều là quyết tình chi sắc. Vậy, xem mọi người cũng không ai ra tay kịp, chỉ thở dài lắc đầu. Chỉ là dân thường, đúng trúng sứ đoàn khuyển nhung, đã định trước, không có kết quả gì tốt. mà lại cái việc quan hệ ngoại giao hai nước lại có mấy người nguyện ý đi ra quảng. Thánh nữ tuy là muốn ngăn cản, đáng tiếc nàng hữu tâm du lực Đột nhiên một tiếng giang trầm phát ra, khí thế cuồng bạo biến mất. Thân thể của linh thú cứng tại nguyên một chỗ, chỉ có mùi hồi thối phiêu tán từ cái miệng đang mở to. Tra lạp hãng, kinh hãi nhìn cái người trước mặt. Mọi người dây xem, đầy hy vọng hô lên. Là hắn! Hai ông cháu còn không có rõ ràng cho lắm, chỉ yên tĩnh chờ đợi tử dông hàng lâm. Nhưng một lúc lâu không có thấy cảm giác gì, cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra. Chỉ thấy lúc này thân thể khổng lồ của con mảnh thú kia đã bị một cánh tay phải hiện ra hồng mang nhẹ nhõm đỡ được. Mà đứng trước mặt của bọn họ là một vị công tử trẻ tuổi tóc trắng phiêu nhiên. Người này, bọn họ đã quá rõ ràng từ khi mà hoàn thành nhất chiến, Chỉ sợ thiên vũ đế đô thành, không ai không biết. Hung thú không có thể trêu chọc nhất thiên vũ, trác phàm, thinh linh xuất hiện. Làm sao có thể Mọi người khuyển nhung đều kinh ngạc, nhất là tra lập hãng, hai con mắt lóe ra chiến ý khiếp người. Thế mà chỉ dựa vào lực lượng thân thể, đỡ được một con linh thú cấp năm Thiên vũ của người thần lực như thế sao? Trong tử lâu, những con cháu thế gia thấy trác phàm xuất thủ liền sao động. nhưng mà phút chốc bình tĩnh trở lại có người thậm chí hưng phấn như xem náo nhiệt bọn họ đều rõ ràng chỉ cần trát phàm xuất thủ chuyện này trên cơ bản không có gì phải lo lắng kết quả đại khái chỉ là bọn họ bị trát phàm giáo huấn cực kỳ thảm thảm hoặc là vô cùng thê thảm mà thôi chỉ có một trong ba lựa chọn tạ thiên thương lạnh lùng nhìn dưới bất mãn nói ngụy quân tử vừa mới rồi hắn còn nói không có nhúng tay vào việc này bây giờ xong đến trước nhất có ngoại lệ đại phiền toái như vậy chỉ có hắn chọc được thôi tạ huynh ngươi chớ của để ý long hành dân cười lớn nói mọi người nghe thế đều gật đầu biểu thị tán động sứ đoàn khuyển nhung giống như cường long nhập cảnh trát phàm địa đầu xà không lên ai có thể lên nổi trát phàm liếc mắt nhìn hai ông cháu thản nhiên nói còn đứng ngay ra đó làm gì? Thật là muốn làm thức ăn cho con súc sinh này sao? Lão gia kia giật mình, nhanh chóng kịp phản ứng, dỗ dàng ôm lấy cháu trai chạy ra xa, còn liên tục hô to. Đa tạ, trác quản gia, đại ân đã cứu mạng, lão hữu vĩnh sinh không có dám quên. Lớn mật, tra lập hãng, thấy thế liền tức giận, còn linh thú nổi giận gầm lên, điên cuồng lúc lắc cái đầu, muốn tránh thoát khỏi trác phạm. Thế nhưng, Bàn tay của Trác Phạm như cả một quả núi, nó quẩy như thế nào đều không có thoát được. Trác Phạm hư lạnh một tiếng, hơi dung tay. Đung một tiếng, con thú cấp năm còn chẳng có hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị hung hăng quật ngã xuống đất, lập tức mất đi ý thức. Mà tra lạp hãn thì dội dàng bay lên trên không, vừa giận vừa sợ liếc mắt nhìn Trác Phạm, đầy dẻ khó hiểu. Sao có thể? chỉ là lực lượng một cánh tay quật choáng cả linh thú cấp năm người này đến cùng thần thánh vương nào đây trước khi mà tới thiên vũ chưa từng nghe nói qua trác quản gia uy vũ trong đám người không biết ai hô to lên một tiếng mọi người lập tức hưởng ứng cũng khua quyền hét lớn trác quản gia trác quản gia tiếng là chấn thiên âm chấn thương khung đám người của huyện nhung sắc mặt quảng sợ nhìn chung quanh Sau đó nhìn về phía trác phàm Kinh nghi trong mắt càng sâu Quảng gia quản gia trẻ tuổi như vậy Mà có thần lực như vậy sao Là thuộc cổ thế lực nào đây Trước kia làm sao mà chưa nghe nói vậy Hơn nữa thoạt nhìn Giống như tất cả mọi người đều biết Hy vọng của hắn rất là cao Đáng chết Mấy cái thằng làm tình báo Làm ăn kiểu gì vậy Cao thủ mà người dân thường biết rõ Chúng ta thế mà lại không biết gì thật sự là một đám phế vật trác phàm không quan tâm bọn họ đi đến chỗ của dân sương dân sương mỉm cười vui vẻ an tâm không ít không biết sao chỉ cần trác phàm xuất hiện bất luận tình cảnh gian nguy cỡ nào nàng điều rất yên lòng trác quản gia đúng lúc này vĩnh ninh công chúa kéo nghiêm phục dẫu giả xuyên qua đám người chạy đến trước mặt của dân sương đồng thời luôn miệng xin lỗi trác phàm thật xin lỗi trác quản gia Ngài kêu chúng ta đi mua sắm hàng quá Chúng ta có chơi chậm trễ Ngài đừng có trách chúng ta nha Tuy chúng ta chỉ là nô tỳ gia đình Trong mắt của Ngài có lẽ không có nghĩa gì Nhưng mà chúng ta đều đã cố hết sức Không ngờ hôm nay có người chắn đường các phàm vật mình Còn không có rõ ràng cho lắm Nhưng mà khi thấy Vĩnh Ninh Liên tục nhảy mắt ra hiệu Mọi người cười rộ lên Nha đầu này biết mình không lâu Nhưng mà thủ đoạn tràn bức tinh tiến rất nhiều mọi người khuyến nhung lại được một phen quảng sợ lẫn nhìn nhau đều có vẻ mặt khó tin làm sao chứ chẳng lẽ cô nương chỉ tiểu tử mới tới kia chỉ là gia đình nô tỳ sao bà mẹ nó đây là gia tộc nào vậy dùng thiên quyền làm gia đình nô tỳ không phải đã nói các đại thế gia của thiên vũ thiên quyền cảnh đều làm trưởng lão sao nếu như gia đình còn là thiên quyền cảnh vậy chấp sự trưởng lão gia chủ cung phụng của bọn họ Sẽ phải là nhân vật đáng sợ nhường nào Mà thế gia như vậy Thiên Vũ còn có bao nhiêu Tuy nói bọn họ Sớm đã nghĩ đến Thiên Vũ khắp nơi tàn long ngoạ hổ Nhưng mà dấu như vậy cũng quá sâu rồi Thế này sao lại còn cất giấu Người dân thường đều biết quản gia nhà họ Căn bản chính là danh môn vọng tộc hoang minh chính đại rồi Mấy cái thằng vô dụng đáng ghét Làm tình báo kiểu gì mà như thế nhất thời tất cả mọi người khuyển nhung hung tợn nhìn chằm chằm một người trung niên gầy như cây gậy đang cưỡi trên lưng một con linh thú cấp năm ảnh mắt giống như muốn ăn hắn người kia vẻ mặt mê man xấu hổ cúi thấp đầu hắn làm sao mà biết thiên vũ lúc nào xuất hiện một gia tộc mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ bọn họ đang hư trường thành thế sao thế nhưng khi mà nhìn thấy trác phàm hắn chỉ có thể than thở Tuy trác phạm chỉ là thiên quyền tam trọng, nhưng có thể một tài quật choáng linh thú cấp 5 thì phải là thần lực bực nào. Chỉ sợ tra lập hãng đều khó mà địch nổi. Có quái vật như thế này làm quản gia, gia đình nữ tỳ đều là thiên quyền vậy chắc không có gì kỳ quái đi. Lúc này, tất cả mọi người khuyển nhung đều vẻ mặt ngưng trọng, không có biểu lộ hung hăng càng quấy như lúc trước. Các thế gia đệ tử trong tử lâu, gương mặt Không có gì để nói. mươi 391 Thác Bạc Lưu Phong Nếu biết chậm trễ còn không mau đi. Nếu chậm giờ làm thiếu chủ mất hứng ta chịu trách nhiệm không có đổi đâu. Các người càng không chịu nổi. Trác phàm nói như đúng rồi. Người khuyển nhung càng siết chặt lòng lại. Nhân vật trâu bò như thế thế mà còn e ngại thiếu chủ nhà của bọn họ. Có thể thấy được gia quy thế này thì có bao nhiêu nghiêm túc. Lại có bao nhiêu cao thủ trợ trận Vĩnh Ninh cùng dân sương liếc nhìn nhau Đều cười thầm Mọi người dây xem cũng cười trộm không thôi Trác phàm như thế nào Người thiên vũ đều biết Mặc dù ai cũng gọi là quản gia Nhưng thực quyền Còn hơn cả gia chủ của Lạc Gia Chỉ có những kẻ ngoại lai này Mới bị hắn trêu đùa thôi Trong hàng ngũ cầm đầu khuyển nhung Có một vị công tử trẻ tuổi Tướng Mạo Anh Tuấn Ôm quyền nói Vừa rồi bộ hạ của ta lỗ mảng Mong được rộng lòng tha thứ Hiếp yếu sợ mạnh Tất cả mọi người khinh thường biểu môi Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại Làm sứ đoàn một nước Có thể ăn nói khép nép Bồi tội trước mặt của nhiều người như thế Cũng rất đáng quý Các phàm căn bản không có để ý bọn họ Thậm chí ngay cả liếc Đều không có Chỉ chăm chú nhìn mấy người dân xương lạnh lùng nói Các người còn đứng ngay ra đó làm gì còn không mau đi mua đồ đi buồn cười cha lập hãng thấy thế càng giận dữ song quyền hung hăng nắm chặt một đôi sông đồng thiêu đốt đến liệt diễm vĩnh ninh công chúa vẫn còn ngài cái chuyện không đủ lớn liền tay chỉ sứ đoàn quyển nhung cố ý nói trát quản gia đường đều đã bị bọn họ chặn lại chúng ta đi mua sắm thế nào được trát Phàm làm sao không có biết quỷ tâm tư của nàng nhưng như thế cũng tốt kích động những người xuất thủ thăm dò bọn họ chính là hợp ý của hắn các ngươi chờ một lát trác phàm nói sau đó quay người trước mặt của sứ đoàn khuyển nhung trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo đường cái đế đô là cho ngươi đi không phải để súc sinh chà đạp cái đám súc sinh tốt nhất kia cút ra ngoài cho ta ngươi nói cái gì tra lập hãn giận dữ toàn thân khí thế mãnh liệt bộc phát ra một thân bắp thịt kéo căng lên Trông cứng rắn như là cương thiết Vị công tử trẻ tuổi Vừa lên tiếng kia Sắc mặt hơi biến Rồi ngay sau đó Sắc mặt âm trầm xuống Xem ra lời của Trác phàm Đã chạm đến phòng tuyến cuối cùng của hắn Khuyển Nhung lấy ngữ thú làm trưởng Nhiều năm làm bạn cùng với linh thú Kêu bọn họ bỏ rời linh thú Chẳng khác nào Để cho bọn họ từ bỏ vũ lực Cùng tôn nghiêm Đây là điều bọn họ tuyệt đối không có thể đáp ứng Trong tử lâu Con cháu các đại thế gia Hài lòng cười lạnh Phong cách hành sự của trác phàm Bọn họ thật sự không có thể quen thuộc hơn được nữa Chính là điển hình Chiếm lời rồi còn khoe mẽ Mỗi lần trước khi mà trác phàm hành động Đều sẽ kiều khích trước đối phương Làm cho đối phương xuất thủ trước Sau đó thì mới động thủ Kết quả cuối cùng Tự nhiên lão tử đánh ngươi Đánh cho chết cũng được Người làm sao Đây chính là người động thủ trước có bao nhiêu người đã bị trát phàm hung ác bạo ngược cho một trận còn không có chủ giải quan chỉ có thể thầm ngậm bồ hòn điểm này tất cả mọi người biết trát phàm lấy âm hiểm và hung ác mà nổi danh chỉ có đám người khuyển nhung mới không rõ nội tình nhưng mà sao hôm nay chắc chắn sẽ có một chút kinh nghiệm rồi tất cả mọi người cười lạnh chờ xem chuyện cười này thì phách lối gặp phải trát phàm mà còn dám phách lối sao Thành niên kia thật sâu, nhìn trác phạm, có bất an, chợt hít sâu mấy hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, đạm mạc nói. Tướng sĩ khuyển dung của ta, thú bất ly thân, chỉ tiến lên, không có biết lui lại. Nếu như người có năng lực, thì hãy để cho những linh thú này từ từ lui ra ngoài đi. Trác Phàm thấy thế, trong lòng vui mừng quá đổi, khóe miệng, hơi quỷ dị nhớt lên. Cái người trẻ tuổi này không có đơn giản, Long Hành dân hơi nghiêm túc nói, bọn người của Tạ Thiên Thương cùng gật đầu. Vị công tử kia nói lời tiếng thối hợp lý, không cứng rắn cự tuyệt, lại không có nhát gan tiếp nhận, đồng thời còn có thể hồi cho Trác Phàm một nan đề để Trác Phàm thấy khó khăn, không có lý do đồng thủ. Nếu Trác Phàm không có thể đánh lui những con linh thú này ra ngoài thành, Trác Phàm sẽ lâm vào tình cảnh xấu hổ, mất hết thể diện. Thử hỏi thiên hạ ai có thể khiến cho hơn một ngàn linh thú lui ra ngoài, dù là tuần thú sư ưu tú nhất của huyện nhung bọn họ, có lẽ cũng không có làm nổi rồi. Mọi người huyện nhung đầy vẻ tán thưởng nhìn công tử trẻ tuổi, rồi đều nhìn cười tà về phía trác phạm, xem hắn giải dây thế nào đây. Long hành dân tiếp tục tò mò nói, cái người trẻ tuổi này đến cùng là thành thánh vương nào, xử sự trầm ổn lão luyện, văn võ song toàn, thật là khó có được. Lạc Vân Hải cũng gật đầu. Người này là gia tướng chi tài, trên thần có khí khái hào hùng ma luyện ra từ trên chiến trường, không phải là người bình thường. Tiểu đệ, ảnh mắt của người thật sự tiến rất xa. Một tiếng cười to vang lên, bốn bóng người chậm rãi đi đến, chính là Thiên Vũ tứ hổ. Đọc cù phòng bật cười một tiếng. Ta nói chúng ta khổ đợi bên ngoài hoàn thành, làm sao không có thấy sứ đoàn đến? Nguyên lai đã bị tiểu tử kia chặn đứng rồi À Không biết tiểu tử này bị cái gì Với ai cũng kêu khích được Danh hào thiên vũ đệ nhất Danh bất hư truyền Đại ca không có thể nói thế Lần này không phải là trác vàm nhà ta Gây sự trước Lạc dân thường giải thích Đọc cô phòng gật đầu cười nói muội muội lại bao che khuyết điểm rồi Di huynh đâu có nói Đây là trách nhiệm của trác quản gia Chúng ta giao chiến nhiều năm với huyện nhung, hai bên có hiềm khích. Lần này sứ đoàn của bọn họ đến, tất nhiên sẽ thử hạ mã quy cho chúng ta. Chúng ta cũng có chỗ chuẩn bị rồi, chỉ là không ngờ các ngươi lại gánh đoàn trước, tiết kiệm không ít phiền phức. Đúng rồi, đại ca, công tử trẻ tụ kia là ai vậy? Các huynh quen biết sao? Lạc Dân Hải quay đầu hỏi, đọc cô Phong thở dài gật đầu nói, Nào chỉ là biết, còn là một lão đối thủ đó. người này chính là con của một binh mã đại nguyên soái thác bạc tiết sơn thác bạc lưu phong cái gì thiếu soái à lạc dân hải giật mình ngay sau đó hiểu ra thì ra là thế khó trách ta thấy trên thân của hắn có phong phạm nhà tướng đọc cô phòng chăm chú nhìn thân ảnh kia trong mắt đầy vẻ ngưng trọng thác bạc lưu phong thông minh hơn người võ dũng điều thông bài binh bố trận không có gì không giỏi tuy tuổi tác còn ít nhưng mà trong quân đội quy danh hiện hách bốn người chúng ta đã từng giao chiến giáng dài lần đều rơi vào hạ phong nghe nói hắn sẽ thế chỗ phụ thần của hắn trở thành binh mã đại nguyên soái đời tiếp theo nghe thấy lời ấy lạc dân hải nheo mắt càng sâu sắc nhìn người thanh niên kia binh mã đại nguyên soái đời tiếp theo sao sẽ là một địch nhân rất lớn của bọn họ trên chiến trường bây giờ phải quan sát cho tốt đại ca những người này còn lại thì sao lạc dân hải hỏi tiếp dưới trướng của thác bạc thiết sơn có bác đại lang vệ kiêu dũng thiện chiến lần này đi sứ lại đến ba tên đọc cô Phong chỉ vào đại hán nháo sự nói hắn chính là nhị lang ác lang vệ tra lạp hãn thiên sinh thần lực có dạng phu bất đường chi dũng truyền ngôn có thể xé xác linh thú cấp năm khá khó chơi đó còn có ẩn lang vệ hô liên sài chuyên là công tác tình báo, là người cực kỳ ẩn nấp âm hiểm. Cô Độc phòng chỉ vào bóng người khô gầy nghiêm túc nói, có lẽ người bình thường không có chú ý hắn, nhưng mà hắn luôn chú ý đến người, thủ hạ của hắn mười phần lão luyện. Lạc Dân Hải gật đầu, đọc cô phòng chỉ vào nam tử mang mặt nạ, chỉ có một nửa mặt lộ ra, tiếp tục nói, còn kia là thần xạ nổ danh Quyển Nhung, xếp hạng thứ ba trong bạc lan vệ. xạ thiên lang triết biệt tài nắm chấn thiên cung cùng xuyên dân tiễn đều là lục phẩm linh binh bạch phát bạch trúng chuyên bắn tướng sói địch cho dù là nguyên sói lão cũng từng bị hắn bắn bị thương thật sự là đối thủ đáng sợ đó chương 392 sát cơ cái gì nghĩa phụ vậy mà lạc dân hải kinh hải thốt lên đọc cô phòng ngưng trọng gật đầu đúng vậy Bác Lan Vệ, từng người dũng mãnh Đều là cao thủ thần chiếu cảnh Lần này không phải là có thiên vũ Tứ hổ đề điểm Những thế gia đệ tử Thật sự khó mà biết Sứ đoàn khuyến nhung lần này Đến nhiều nhân vật hung ác như thế Lạc dân hải, thần sắc ngương trọng Lại thấy còn thừa hai người Ảnh mắt nhìn chăm chú lão giả Tóc của lão trắng phơ Hai con người hơi đóng Chỉ là ngẫu nhiên, lóe ra tinh quang Lại làm cho người ta có một loại cảm giác thầm thúy Đại ca, hắn là ai? Đọc cô Phong đáp, quốc sư quyển Nhung Quốc, hắn thiết mà, địa vị tương đương với thừa tướng thiên vũ của chúng ta. Cái gì? Đây chẳng phải nói đối phương xúc động gần như là tất cả nhân vật của tiếng Tâm sao? Mọi người giật mình, sau đó khó hiểu nói. Nếu hắn quan trọng như vậy, sao mà lại tùy tiện mạo hiểm đến thiên vũ của ta? Chẳng lẽ không sợ chúng ta chế trụ hắn? Đọc cô Phong thở dài, bi thường nói. Khuyển Nhung quốc không có giống như chúng ta, tuy chúng ta có cái gọi là tứ trụ chống đỡ thiên hạ này, nhưng mà từng người tâm hoài quỷ thai. Tựa như nghĩa phụ cùng gia cát trường phong, không có ai tin tưởng đối phương. Nghe nói gia cát trường phong từ lâu có mục đích tiến về khuyển Nhung để hòa đàm, lại chưa bao giờ áp dụng, các người có biết tại sao không? Sợ bị lão nguyên soái bán đi. Mọi người không phải là người ngu, đồng thanh đáp. Đọc Cô Phong cười khổ gật đầu. Tuy là Nghĩa Phụ không phải là người như thế, nhưng mà để Thừa Tướng Đại Nhân hoàn toàn tin tưởng Nghĩa Phụ rất khó đó. Quyển Nhung Quốc không có như vậy. Như đi cái lần này, á, Thác Bạc Thiết Sơn dám cho nhi tử của hắn mang theo ba lan vệ đến đây là bởi vì có quốc sư Hán Thiết Ma đi cùng. Mà Hán Thiết Ma dám đến là bởi vì khi bọn hắn nhập quan, Thác Bạc Thiết Sơn đồng thời đã tập kết năm vạn đại quân tại biên cảnh. Nếu sứ đoàn có nguy hiểm gì, 500 vạn đại quân của hắn sẽ tiến công thiên vũ. Nghe được cái lời này, tất cả mọi người đều thổn thức. Nhìn người ta toàn là trợ thủ đắc lực của hoàng đế, cùng nhau phụ trợ. Lại nhìn tứ trụ của chúng ta, chỉ thấy lục lục với nhau. Nếu không phải là thiên vũ, đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, còn có ngự hạ thất gia, hộ quốc tam tông, Chỉ sợ đã sớm bị người ta công hãm rồi. Vừa nghĩ đến đây, mọi người ngăn không được lắc đầu thở dài. Vậy còn cái vị mỹ nữ kia thì sao? Lúc này, long hành dân liếm liếm cái bờ môi khô chát, tràn đầy phấn khởi, chỉ vào cái vị nữ tử duy nhất trong sứ đoàn, hai con mắt sáng lên. Độc cô Phong bật cười lắc đầu. Nàng là độc nữ của Thác Bạc Thiết Sơn, mũi mũi của Thác Bạc Lưu Phong. Thác Bạc Liên Nhi, danh xưng đệ nhất mỹ nữ Khuyển Nhung. Thiện ngữ thú chi thuật Nhưng mà có vẻ như không có lên chiến trường Mà lại gì thực lực thấp Không có gì đáng chú ý Đọc Cù Quynh Các ngươi còn có phải là một nam nhân hay không vậy Nữ nhân trời sinh du vật bực này Có thể lấy thực lực đến đánh giá sao Nàng cùng với nữ tử của thiên vũ ta Rất khác nhau Có một phong dị khác nhau Không biết trong thời gian này Có thể mời nàng một lần hay không Nếu có thể cầm đến dạ đàm Thanh chuyện tốt quan hệ của hai nước sẽ tốt lên cũng không biết chừng sắc lan chư nữ trên lầu một lần nữa khinh thường trợn mắt lườm hắn đọc cô phong bất đắc dĩ thở dài long huynh chỉ cần ngươi đừng trúng mỹ nhân kế của người ta là tốt rồi dù nói thế nào người ta cũng là nhi nữ của nguyên soái tuy không có thấy nàng xuất thủ nhưng mà không có nghĩa một nhân vật đơn giản đâu ngươi tuyệt đối đừng trêu chọc thị phi tăng thêm phiền nhiễu Yên tâm, yên tâm đi, bông hoa nào có thể hái, bông hoa nào chỉ có thể nhìn từ xa, không có thể đùa bỡn, bổn công tử vẫn hiểu rõ. Long hành dân, mặt đầy mơ mộng, nhìn cái người ngọc kia. Bên dưới, trác phàm nhìn chầm chầm thác bạc lưu phong, trăm mặt nửa ngày, chợt tà dị cười nói. Ta kêu các ngươi lui ra, là xem các ngươi từ xa tới là khách, cho các ngươi mặt mũi rồi, chẳng lẽ thật là muốn ta phải động thủ sao? Nếu như người có thể, sinh cứ tự nhiên. Thác bạc lưu phong, nhếch miệng nói, tự tin như thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Đám người của huyện nhung nhìn trác phàm với ánh mắt chế nhạo cùng trào phúng. Linh thú của bọn họ sớm chiều sống chung với bọn họ, thân mật như người nhà. Trừ chính bọn họ ra lệnh, tuyệt không có nghe theo người thứ hai. Nếu muốn đe dọa linh thú khiến chúng tự lui, vậy tuyệt không có khả năng. Những linh thú này không phải là linh thú bình thường, đều là chiến hữu cùng với bọn họ chém giết trên chiến trường. Tổ chất tâm lý cường hãn, nào có dễ bị dọa cho sợ chạy. Cho nên tất cả mọi người tuyệt không tin, trác phàm có cách gì khiến cho linh thú tự lui ra ngoài thành? Cho thể diện mà không cần sao? Trác phàm thầm hư một tiếng, lạnh nhạt nhìn tất cả linh thú, khóe miệng dần dần nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Cũng chính tại cái thời khắc này, thác bạc lưu phong, chợt cảm thấy một cảm giác bất an phất lên. Còn tại sao lại bất an thì hắn vẫn hoàn toàn không rõ. Cúc! Đột nhiên, trác phàm quát lên, đồng thời thanh sắc hoang mang trong mắt, lóe lên một cái liền biến mất. Như sấm rền tiếng giang, nổ tung trong tay của tất cả linh thú. Mà cùng một thời gian, một cổ ba động vô hình, quét qua thân thể của tất cả linh thú. Trong ánh mắt khó tin của kỵ binh Quyển Nhung, hơn 1.000 con linh thú bạo động tất cả hoảng loạn phóng về phía Cổng Thành. Vô luận kỵ binh điều khiển ra hiệu thế nào đều ngăn không có được chúng. Tất cả linh thú giống như gặp phải cái thứ gì cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn phát điên, chỉ cắm đầu bỏ chạy trốn. Có kỵ binh còn mất tập trung, bị chiến hữu nhiều năm làm cho ngã xuống đất. sau đó lại bị cái đám linh thú dẫm đạp lên ngay lập tức gãy xương đứt gần kêu rên liên tục có chuyện gì vậy? mau dừng lái thác bạc lưu phong thất kinh nhưng mà vô luận hắn gào thét thế nào còn linh thú mà hắn cửi vẫn hoàn toàn không nghe lệnh không có cách nào hắn đành phải bay lên vẻ mặt kinh dị nhìn hơn 1.000 linh thú bao quát 6 con linh thú cấp năm tất cả đều đã thất kinh chạy ra ngoài thành chỉ chồng nháy mắt thì tất cả đều đã lui ra ngoài để đồ để lại hơn một ngàn kỵ binh chặt vật không chịu nổi ngã lăn dưới đất có người còn bị hết con linh thú này đến linh thú khác mà giảm lên tổng cộng đều bị giảm mười mấy cái chân miệng phun máu tươi không ngừng xương sườn gãy mười mấy cái lăn trên đất kêu rên liên tục thấy tình cảnh này mọi người kinh ngạc đến ngây người chỉ có đám người của Long Hành dân Sớm đã ngờ tới cho nên còn bình thản, Bởi vì bọn họ đều đã từng thấy Trác Phàm xử suốt chiêu này Chính là lúc Bách Gia tranh minh Trác Phàm trừng mắt một cái Hơn một dạng quyết ngạc Đều đã bị dọa cho lui Chơi linh thú trước mặt của Trác Phàm Có thể nói là không cái ngu nào Như cái ngu nào Khuyển Nhung Quốc gặp phải Trác Phàm Có thể nói là gặp phải khắc tinh Thác Bạc Lưu Phong Nhìn sang mũi mũi nói Liên nhi ngươi hiểu ngữ thú nhất Đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Ta, ta làm sao mà biết chứ? Thác bạc liên nhi, miệng đầy đắng chát. Ngay sau đó nàng chật giật mình, giống như nhớ tới cái chuyện cũ, rồi nhìn thẳng vào trác phàm, nhìn một lúc, cả kinh nói, Nguyên lai là ngươi sao? Trác phàm quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng, nhiễu mày, chẳng lẽ quyển nhung có người biết hắn sao? Rồi khi mà thấy trác bạc liên nhi, trác phàm cũng cả kinh, Nguyên lai người này, Chính là người thiếu nữ hắn đã cứu tại thú Dương Sơn. Lúc đó hắn còn cướp đi quá hình nhũ mà người ta phát hiện trước. Chỉ là lúc đó không thể, bây giờ không ngờ nàng là người của Quyển Nhung. Có lẽ thời gian đã qua quá lâu, hoặc là do vừa rồi hắn chú ý thực lực của đám người Quyển Nhung. Cô nương này không có gì đặc biệt, nên giờ mới nhận ra nào giống là tên phong lưu lãng tử Long Hành Dân. Hắn không có thể xông lên cắn xé con gái nhà người ta. Mà thác bạc liên nhi thấy trác phàm xuất hiện với mái đầu bạc trắng cũng không quá để tâm. Chỉ khi hắn xuất ra tuyệt kỹ đẩy lùi linh thú mới hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ tại thú dương sơn. Nhưng mà nhìn kỹ đúng là tiểu tử này. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều trầm mặt trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hắn là ai làm sao mà xuất hiện tại đế đô lại là quản gia một gia tộc nào. Thác bạc liên nhi, nhíu mài trầm tư. nha đầu này lại là một người khuyển nhung, nhưng mà vì sao lúc mách gia tranh minh lại xuất hiện tại thú dương sơn Lần đó, cùng mục đích lần này tới đây, có phải có quan hệ gì hay không chứ? Trác phạm, nhíu mài nghĩ. Trong tửu lâu, lạc dân thường sầm mặt lại, ngoác cái miệng mắng to. Cái thằng, đáng đâm ngàn đao, lại biết một vị cô nương nữa rồi. Xem ra, mỹ nữ kia là đồ ăn của Trác huynh rồi, Ta không có tranh nổi rồi. Long hành dân bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là trác huynh đến cùng biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp, quyển nhung quốc đều có, thật sự là một diễm phúc không can. Liên nhi, các người biết nhau sao? Thác bạc lưu phong ngạc nhiên hỏi. Thác bạc liên nhi nhỏ giọng nói. Đại ca, hắn chính là kỳ nhân mà ta đã từng nói đó. Cái gì? Thác bạc lưu phong giật mình, nhìn kỹ trác phạm. Trong mắt của hắn phát huy sát ý trần trụi. Không ngờ trên đời quả nhiên có người có thể chấn nhiếp đàn thú. Như thế hắn đối với huyện nhung chúng ta chính là một kẻ địch quá nguy hiểm rồi. Người này tuyệt đối không thể lưu. mươi 393 Vấn đề đau đầu nhất Thiên Vũ Sát ý băng lãnh không có che giấu chút nào như một cơn gió lạnh thấu xương phi âm âm vào nội tâm của mỗi người. Không tốt. thác bạc lưu phong luôn trầm ổn làm sao mà lúc này đột nhiên phát ra sát cơ đọc cù phòng quá to đầy vẻ khẩn trương rong hành dân thờ ơ biểu môi thất giọng nói thì sao chứ bọn họ có lợi hại đến mấy đối đầu với trác huynh không phải là muốn chết sao người có gì phải lo lắng ta chính lo sợ họ chán sống như vậy tính tình của trác phàm như thế nào các ngươi đâu phải là không hiểu chứ chọc giận hắn mấy người còn sống kiểu gì đây nếu bọn họ mà xảy ra chuyện gì, thất bạc tiết sơn với 500 trăm vạn đại quân nơi biên cảnh sẽ thế nào? đọc cô phong cười khổ lắc đầu liên tục. mọi người giật mình nói phải rồi hỏng rồi. trác phàm không kinh sợ còn lấy làm mừng lão tử đang chờ các ngươi ra chiêu đây tới đi. chu lập hãn triết biệt chuẩn bị ưng hình trận phải nhất kích tất sát. thác bạc lưu phong lạnh lùng nhìn trác phàm thì thào với mọi người bên cạnh. Đại hán cùng nam tử đeo mặt nạ gật đầu, nhất là cha lập hãng hai mắt càng bốc lên một vẻ hưng phấn, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn rung rung, đã không kịp chờ đợi. Quốc sư hạng thiết ma thấy không ổn bèn nói: Lưu Phong, người này không có đơn giản, bối cảnh không rõ ràng, chúng ta tùy tiện xuất thủ như thế quá lỗ mãn rồi. Chẳng cần biết hắn là ai, tóm lại là uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không. Thú quân của huyện nhung chúng ta phế mất Thác bạc lưu phong tâm ý đã quyết Lần này khó được chạm vào mặt hắn Bây giờ chính là cơ hội không thể tốt hơn Đến lúc đó Hoàng đế thiên vũ Chỉ biết hắn chặn đường của chúng ta Chúng ta thất thủ Giết hắn không có gì đáng trách Hãng thiết ma suy tư Chỉ có thể đạm mạc gật đầu Nhưng mà phần bất an kia Lại chưa bao giờ biến mất Không biết sao Từ khi mà thấy trác phàm Hắn cảm thấy như bị một cây gai đâm vào trong người, vô cùng không có tự nhiên. Đây là chuyện mà hắn rất ít khi phải trải qua. Còn nhớ cái lần trước xuất hiện cái loại cảm giác này, chính là lần đầu tiên gặp gia cát trường phong. Thiên vũ, quả nhiên người tài ba, xuất hiện lớp lớp. Động thủ! Tra lạp hãng hét lớn, lao xuống trác phạm, hai con người khác máu dữ tận. Đồng thời, trên tay của triết biệt, xuất hiện một thanh trường cung lập lè kim quang. cài tên lên cung, cực nhanh nhắm tới Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh, thờ ơ vẫy vẫy cánh tay phải, dừng tay. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tiếng thét già nua vang lên, ngay sau đó một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ngăn tại trước mặt của Trác Phàm, một thanh trường đào trực chỉ sáu người trên không trung quát: "Thát Bạc, Lưu Phong, Hãn Thiết Ma, các ngươi muốn làm cái gì?" Tra lập hãng lập tức dừng lại, đầy ngưng trọng nhìn người vừa xuất hiện, Thác Bạc Lưu Phong hơi run run, sau cùng không có cam lòng thở dài, thu tay lại đi. Thác Bạc Lưu Phong ôm quyền hiện ra một vẻ mặt cung kính khó có được. Độc cù Lão Nguyên Soái đã lâu không gặp, không sai người tới chính là Thiên Vũ Đại Nguyên Soái Độc cù Chiến Thiên. Lưỡng quốc đã giao chiến nhiều năm, tướng lãnh song phương đều là đối thủ không thể quen thuộc hơn được, cũng kính trọng lẫn nhau. chính như là các vị anh hùng chân chính. Biết anh hùng, nặng anh hùng, vừa là địch vừa là bạn, cho nên các tướng lĩnh của huyện nhung tương đối kính trọng đối với độc cù chiến thiên. Lúc này hắn ra mặt, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, biết là cuộc chiến hôm nay đánh không nổi rồi. Tra lạp hãn hừ một tiếng, không cam lòng nhìn Trác Phạm. Trác Phạm không có quan trọng, tuy hắn cũng thấy đáng tiếc, không thể thừa cơ do xét cái đám này. Có điều đại thể tình huống Hắn giờ có thể hiểu biết một số Thác bạc liên nhi Dương mặt lên Bất thiện nhìn chằm chằm trác phạm Cáo trạng lên độc cù chiến thiên Độc cù lão nguyên soái Người thiên vũ của các ngươi Sao mà du lễ như thế Hôm nay chúng ta Đại biểu hoàng đế quyển nhung Chúc thọ cho bệ hạ quý quốc Các người thế làm cho toàn bộ tọa kỵ của chúng ta hoảng sợ bỏ chạy Còn làm tổn thương tướng sĩ của ta Thiên hạ có kiểu đãi khách như vậy sao? Theo nàng nghĩ, với địa vị của độc cô Chiến Thiên tại Thiên Vũ, không thể trừng phạt nặng Trác Phạm, thì trừng phạt nhẹ, hắn là không có vấn đề. Cứ như vậy, thù mới hận cũ của nàng sẽ được báo cả thể. Thế nhưng, nghe thấy cái lời ấy, độc cô Chiến Thiên quả nhiên, nhìn Trác Phạm, đang cái bộ dáng cả lờ phất phơ, cứ như đang nói, có gan người đến đánh ta đi. Độc Cô Chiến Thiên rung rùng rì mép, bất đắc dĩ bay qua sáu người. Sau khi mà trịnh trọng ôm quyền, Độc Cô Chiến Thiên nhỏ giọng thở dài. Quốc sư, phát bạc lưu phong, lão phu thấy các ngươi từ xa tới làm khách. Hảo tâm nhắc nhở một câu, không cần biết các người quan quán gì. Việc này cứ như vậy dừng lại, qua loa cho xong chuyện. Người này các ngươi không có thể trêu vào. sáu người quá sợ hãi đều là bất khả tư nghị nhìn về phía trác phàm vẻ kinh dị càng sâu bọn họ có chết cũng không nghĩ ra được đường đường là thiên vũ đại nguyên soái nói ra cái lời nặng nề như thế còn khuyên là bọn họ đừng gây chuyện phải biết bọn họ là sứ đoàn quyển nhung đại biểu của một nước mà đến xem như là danh môn dòng tộc bản địa cũng phải vì lẽ giao hảo của hai nước mà nhường lẽ ra bọn họ ba phần nói đúng mà địa vị của độc cô Chiến Thiên tại Thiên Vũ, càng là dưới một người trên dạng người, được mọi người kính ngưỡng. Có còn cháu thế gia nào, dám dình giáo tự đắc trước mặt của hắn? Nhưng mà bây giờ, nghe ngữ khí của hắn, người trẻ tuổi trước mặt này, địa vị dường như cao hơn hắn. Hắn không có thể trêu vào đây có chuyện gì? Người này đến cùng là thần thánh phương nào đây? Nhìn kỹ lại trác phàm, mọi người một lần nữa hung tận, nhìn ẩn lan dệ, hô liên xài, người nhà làm công tác tình báo kiểu gì vậy? Nhân vật trọng yếu như vậy, tiếng gió đều không có truyền về. Hổ liên xài, mặt mũi đắng chát, không có dám đối diện ánh mắt phẫn nộ, xấu hổ cuối thấp đầu, chỉ dám quán thầm thôi. Thiên vũ các đại danh môn, đều hắn đã tra rõ rồi. Ai biết tiểu tử này từ đâu mà chạy tới, còn quyền thế ngập trời như vậy? Đọc cù nguyên soái, hắn đến cùng là ai? Sao mà trông như người kiên kỵ hắn vậy? Thác bạc liên nhi ngạc nhiên hỏi Độc cù chiến thiền liên tục cười khổ Lão Phu không phải là kiên kỵ hắn Chỉ là tiểu tử này rất phiền phức Là cái thứ đau đầu không có thể gây sự Lần trước nhị hoàng tử chơi quá đà Liêu mà chọc vào hắn Trực tiếp bị hắn sang bằng dương phủ Các người là người khuyển nhung Lão Phu thật sự lo lắng cho các người Chọc vào hắn mà xảy ra chuyện Ảnh hưởng giao bình hai nước Vậy không tốt đâu các người có lẽ cho là ta kêu các ngươi dừng tay là vì hắn có đúng không? lão phu đang cứu các người đó. như tiếng sét đánh ngàn tay, mọi người đờ đẫn, sau đó cứng ngắc, nhìn về phía Trác Phạm, ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Độc Cô chiến thiên vừa để lộ ra hai cái tin tức quan trọng, một là Trác Phạm này tại Thiên Vũ quyền thế ngập trời, hoàng tử mà chọc vào hắn cũng mất mạng như trời. đánh tơi bời thì đánh tơi bời chẳng thèm cho hoàng đế thể diện hai là thực lực của trác phàm cực kỳ cường hãn dù sáu người bọn họ cùng lên cũng gần như phải chết chỉ là nhân vật cường hãn như thế trước kia làm sao mà chẳng có chút tin tức gì kết quả mọi người một lần nữa nhìn về phía hô liên xài mà hô liên xài đã sớm xoay người bỏ đi không có dám đối mặt với mọi người hiện tại hai người thật là hận Không thể đầu dù vào trong đúng quần Xấu hổ quá đi Làm việc như là ăn hại Thôi được rồi Lão Phu mang các ngươi vào trong hoàn thành Nhớ kỹ tận lực tránh mặt tiểu tử này Độc cù chiến thiên Một lần nữa căng dặn một phen Sau đó bay xuống chỗ Trác Phạm nói Tiểu tử không cần biết Các ngươi đã xảy ra cái chuyện gì Hôm nay bán cho Lão Phu một bộ mặt Dù sao là bọn họ Khách nhân đó Trác Phàm gật đầu Được Mặt mũi của lão nguyên sói Tại hạ nhất định sẽ cho Chỉ là xin ngài chuyển cáo cho bọn họ Nơi này là địa bàn của lão tử Bảo bọn họ đi bộ đi Trác phàm nhìn như nói với đọc cô chiến thiên Nhưng mà giọng lại phi thường cao Tất cả mọi người Cho dù là lão nhân ngẩn ngãn Vẫn có thể nghe được nhất thành dị sở Nói xong Còn dựng thẳng ngón tay giữa với sáu người Làm cho sáu người bọn họ tức giận Sắc mặt run rẩy không ngừng Mới khệnh khẳng mang theo mấy người dân sương đi xuyên qua giữa trận doanh của Huyễn nhung những người kia đã bị trác phàm hành hạ từng đống người đã trọng thương lúc này thấy hắn quên quang đi qua trước mặt của họ tất cả đều tức giận đến phát rung hàm răng như sắp bị cắn nát đáng tiếc không có mệnh lệnh từ sáu người kia bọn họ không ai dám động chỉ có thể mặc cho người trác phàm quên hoàng thỏa thích tiêu sái rời đi không có mang đi một đám bụi trần mang đi chỉ có bọn họ những cái thứ này đang kiêu ngạo đến bay lên trời. Quyển nhung bình lính tùng nghiêm trâu bò quá là trâu bò, long hành dân dựng ngon tai cái theo trát quỳnh răng lộn quả nhiên rất là thống khoái. Đọc cô phòng lại thở dài nói, may mà nghĩa phụ tới kịp, nếu không xảy ra chuyện lớn rồi. Đọc cô chiến Thiên bật cười lắc lắc đầu sau đó mới đưa đoàn người quyển nhung đang một bụng nộ khí. Đi đến hoàn Thành Một nơi khác Tại cửa Hoàng Thành Thừa tướng Gia các Trường Phong Cùng với đầy triều Văn Võ Bá quan Đứng yên lặng nên đón sứ đoàn Đợi mãi không có thấy đến Khi mà rốt cuộc thấy người của Nguyễn Nhung đến Tất cả đều sửng sốt Trừ sáu người cầm đầu Được đọc cô Chiến Thiên Đích Thần đưa đi đều lạ lùng bọn họ đi bộ Nhưng mà điều đáng sợ Những đội quân binh đằng sau đều là khập khiển đi đến có người thậm chí đang được khiêng đi. Binh bộ Thị Lan nhìn về phía Gia Cát Trường Phong, nhỏ giọng nói, thừa tướng Đại Nhân, đây là sứ đoàn Quyển Nhung sao? Sao mà thấy giống đám tàn binh bại tướng vừa bại trận trở về vậy? Gia Cát Trường Phong dút cái chòm râu, tỉ mỉ suy nghĩ, rất nhanh nghĩ thông suốt hết thảy, đột nhiên bật tiếng cười, Lão Phù đoán bọn họ thật sự đã bại trận rồi, chắc hẳn đã gặp phải vấn đề đau đầu nhất thiên vũ rồi nghe xong cái lời ấy văn võ bá quan đầu tiên là sửng sợ ngay sau đó lắc đầu cười rộ lên mấy cái tên này là người mới tới mà chương 394 người của mình gia cát trường phong dẫn đầu tiến lên hàng nguyên vài câu tất nhiên không có đề cập đến lý do tại sao bọn họ chật vật như vậy vì giữ lấy thể diện cho bọn họ Sau đó mới dẫn bọn họ tiến vào Hoàng Thành Văn võ đầy triều Thiết yến quảng đãi Nhưng mà vẫn chưa tới ngày mừng thọ Cho nên không thể ý kiến thiên vũ Hoàng Đế Sau khi mà ăn uống một phen Sứ đoàn Quyển Nhung Một lần nữa được mời ra khỏi Hoàng Thành Đến dịch quán nghỉ ngơi Điều này làm cho mọi người Không có gì để nói Người nhà đã không cho chúng ta vào Hoàng Thành Còn mang bọn họ đi vào ăn uống cái gì Hoàng Đế đều không gặp được Nhưng không có cách Đây chính là lễ nghĩa Mang người vào hoàn thành thiết yến Là người tôn kính Các người không phải là hoàng thân quốc thích Dựa vào cái gì mà được vào hoàn thành Tất nhiên Sứ đoàn Khuyển Nhung Được xếp vào dịch quán cao cấp nhất để nghỉ ngơi Còn lại những binh lính kia Thì ở dài những cái dịch quán bình thường chung quanh các dịch quán Đều có quân đội của độc cô Chiến Thiên Trấn giữ Nói là bảo vệ Thật ra ai cũng hiểu là giám thị để phòng những khuyển nhung này có hành động gây rối đêm khuya một bóng người đáng yêu dễ dàng tránh né sự dò xét của hộ vệ đến trước cửa một gian phòng đã tắt đèn gõ nhẹ hai tiếng nhỏ giọng nói đại ca ta đến rồi một tiếng cọt kẹt cánh cửa mở ra bé gái kia chui vào lúc mà ngẩng mặt lên chính là thác bạc liên nhi lúc này trong lòng đã có sáu người Năm người tất nhiên, mấy người thác bạc lưu phong. Còn có một người là cúi mặt, ẩn dưới bộ hát bào, không có nhìn rõ là ai. Đại ca, hắn là ai? Thác bạc Liên Nhi giật mình, chỉ người áo đen nói. Thác bạc lưu phong cùng với quốc sư hãng thiết ma, liếc nhìn nhau cười nhẹ. Lúc này, đạo hắc ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, phát ra một tiếng cười quen thuộc. Liên Nhi cô nương, hôm nay lão phu còn nâng góc. nói chuyện vui vẻ với người buổi tối liền không biết sao đó. Thác Bạc Liên Nhi hít sâu một hơi cả kinh nói: "Gia Gia Cát Trường Phong ngươi sao có thể Liên Nhi đừng có ngạc nhiên Gia Cát thừa tướng Thác Bạc Lưu Phong cười thầm thủy nói: hắn là người một nhà cái gì Thác Bạc Liên Nhi run lên cẩn thận chầm chầm Gia Cát Trường Phong một hồi lâu lại thủy chung khó mà tin được sự thật này. Đường đường là thừa tướng, đứng đầu tứ trụ của thiên vũ, lại là người của mình sao? Sao có thể chứ? Gia Cát Trường Phong, Đạm Mạc nói, Liên Nhi cô nương, lão phu cùng với lệnh tôn, quốc sư còn có hoàng đế quý quốc, sớm đã bí mật kết giao mấy chục năm, người không cần hoài nghi. Liên Nhi giật mình, chớp chớp đôi mắt to mỹ lệ, rồi khi nhìn thấy thác bạc lưu phong gật đầu, mới tin tưởng hết thảy, thản nhiên nói, khó trách, Huynh đã nói tính toán tất cả, nguyên lai là có gia các thừa tướng làm nội ứng. Hắn hẳn là người mà Huynh đã nói tuyệt đối tin cẩn sao? Thác bạc lưu phòng chỉ cười nhẹ, nhìn về phía gia các trường phong nói, Thừa tướng đại nhân, lần hành động này của chúng ta phải chăng còn giữ nguyên kế hoạch tiến hành? Thế nhưng ta cảm thấy thế cục của thiên vũ có biến hóa rất lớn. Gia các trường phong cười nhẹ gật đầu, thiểu soái thật sự là nhạy cảm, Mấy năm này đã xác thực như thế, cho nên kế hoạch của chúng ta cần phải điều chỉnh một chút. Có điều các vị yên tâm đi, thế cục này đối với chúng ta lại biến theo cái chiều hướng tốt hơn. Hả? Sao lại như vậy? Hãng Thiết Ma hỏi. Gia Cát Trường Phong khoan thai nói, Kế hoạch ban đầu của chúng ta là thừa dịp tiệc mừng thọ dẫn cao thủ huyện nhung vào đế đô. Đến lúc đó, thác bạc nguyên sói hưng binh thảo phạt. dẫn dắt độc cô Chiến Thiên đi để Dương Môn thừa cơ ra tài với sáu nhà còn lại gây nên đại loạn bảy nhà Hoàng đế bề bộn nhiều việc trấn áp bên cạnh không có người Đến lúc đó chúng ta chung sức hợp tác Thứ Dương sát giá phải có hơn 9 phần 10 cơ hội mà Hoàng đế một khi mà chân lạnh toát Hoàng Triều sẽ như là quần long vô chủ Độc cô Chiến Thiên cho dù là bách chiến lão soái nhưng mà không có phía sau cung cấp bin bại như núi đổ đến lúc đó đại quân Quyễn Nhung có thể tiến quân thần tốc đoạt lấy Gian Sơn của Thiên Vũ dễ như trở bàn tay mà lại mẫu chốt nhất đây hết thảy đồng thời phát sinh nhanh chóng đến khi mà Hậu Quốc tam tòng phát hiện cũng đã chậm rồi đến lúc đó cho bọn họ chỗ tốt bọn họ đương nhiên không có nhúng tay vào sâu như vậy Gian Sơn Thiên Vũ chúng ta chi đều không sai Kế hoạch lúc trước xác thực như thế Nhưng bây giờ lại có biến số gì Hãng thiết ma gật đầu hỏi Gia Cát Trường Phong cười thầm thúy Thiên Vũ bây giờ không còn là ngự hạ thất gia Mà là ngự hạ bát gia Bây giờ còn toàn diện tạo thế chân dạc, Thăng bằng vô cùng Để dương môn đã bị kiềm chế Muốn khởi sự không có dễ dàng như vậy Sao lại thế chứ Thác bạc lưu phong dội la lên Gia Cát Trường Phong mỉm cười tiếp tục nói Gia tộc thứ tám kia hôm nay các người đã gặp Chính là gia tộc đó Đại quản gia Trác Phạm cầm đầu Lạc Gia Trác Phàm chính là người đã cản đường chúng ta sao? Mọi người kêu lên Thác Bạc Lưu Phong phóng ra sát ý lạnh lùng nói Người này không có thể sống Đã có thể trở ngại đối với kế hoạch Vậy chúng ta trợ đế dương môn chút sức lực diệt trừ Lạc Gia Thác Bạc Công Tử nghĩ lại đi gia cát trường phong cười lạnh khinh miệt nói nếu Trác phàm dễ xử lý như vậy hắn đã sớm chết rồi sao có thể sống cho đến hôm nay nói thật không phải lão phu xem thường chư vị chỉ là nếu như bây giờ các ngươi ra tay với Trác phàm chỉ sợ toàn quân bị diệt sẽ là các ngươi mọi người biến sắc khó tin nhìn gia cát trường phong thác bạc liên nhi càng không phục kêu lên gia cát thừa tướng quá mức nói chuyện dược gân đi trát phàm này trước kia ta đã gặp qua rồi tuy lợi hại nhưng mà vẫn chưa tới mức thiên hạ vô địch chủ ta có cha lạp hãn cùng triết biệt bất cứ người nào đều có thể tùy tiện đẩy hắn vào chỗ chết hai người liên thủ hắn càng không có sống quá một hơi nghe được lời này tra lạp hãn cùng với triết biệt đều kiêu ngạo ngẩng cao đầu thế nhưng gia cát trường phong lắc đầu cười ha hả liên nhi cô nương Ngươi gặp hắn lúc nào, lúc đó hắn tu gì thế nào? Đại khái là một năm trước, lúc đó hắn là đoán cốt cảnh đỉnh phòng. Thác Bạc Liên Nhi nói, hiện tại hắn là thiên quyền tam trọng, đúng là có tiến bộ rất nhanh, nhưng mà nói chung không có gì đáng chú ý. Gia Cát Trường Phong bật cười lắc đầu thở dài. Tục Ngữ nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải lao mắt mà nhìn, huống chi cái loại quái vật như là trác phàm, chớ cô thấy hắn chỉ là thiên quyền tam trọng nhưng mà những thần chiếu các ngươi muốn đối phó với hắn lão phu chỉ có thể nói cháu chấu đá xe tự chuốc lấy nhục thôi nghe thấy lời ấy cha lập hãng cùng với riết biệt giận dữ gia cát trường phong hoàn toàn không có quan tâm sắc mặt cấp tóc lạnh xuống huống hồ thiên vũ hiện tại chính là cục diện bế tắc nhìn như là bình ổn nhưng mà lại sống ngầm phun trào một khi đánh vô thiên vũ rơi vào đại loạn khó có thể bình phục. Đến lúc đó, chúng ta hành động dễ dàng hơn. Mà bây giờ, nhân tuyển tốt nhất có thể xáo trộn tử cục này chính là Trác Phạm. Cho nên, các người tuyệt đối không có thể động đến hắn, có biết không? Nói xong lời cuối cùng, Gia Cát Trường Phong đã có ngữ khí mệnh lệnh không thể làm trái. Mọi người không cam lòng, dù sao bọn họ là cao thủ Quyển Nhung, không có thể nghe theo mệnh lệnh của Gia Cát Trường Phong được. Chỉ có quốc sư Hãng Thiết Ma sao tỉ mỹ suy nghĩ một phen, gật đầu nói Được, tình thế nơi này ngài rõ ràng nhất. Chúng ta nghe theo thừa tướng đại nhân an bài. Nghe được cái lời này, Gia Cát Trường Phong hài lòng gật đầu. Tiếp đó, lại cùng với đám người bố trí một phen, xong xuôi, hắn mới lặng lẽ rời đi. Mà ở bên ngoài, sớm có âm dương sông Lão tiếp ứng hắn. Chờ cho Gia Cát Trường Phong rời đi, Nơi này chỉ còn lại có một người quyển nhung. Tra lập hãng tức giận nói Quốc sư, công tử, chúng ta thật, phải nghe theo cái lão hồ ly kia sao? Hãng thiết ma than nhẹ. Hết cách rồi, chúng ta chưa có quen nơi này, tốt nhất không có nên khinh cử vọng động. Rồi liếc mắt nhìn hô liên Sài nói Ẩn lang vệ cho ngươi ba ngày, tra rõ ràng đại sự của thiên vũ thời gian gần đây cùng phân bố quan hệ giữa các thế lực. đừng để sai sót hô liên xài đỏ mặt lên sau đó khom người lĩnh mệnh cặp tóc biến mất trong màn đêm tại cái nơi khác trong ngự thư phòng hoàn thành hoàng đế giữa cái bàn phê duyệt tấu chương thỉnh thoảng ho nhẹ đột nhiên có một đạo hắc ảnh lóe qua quy trước mặt hoàng đế khom người bẩm báo khởi bẩm bệ hạ sứ đoàn của huyện nhung đã tiến vào dịch quán mà lại tối nay thừa tướng đại nhân cũng đến đó Hoàng đế đột nhiên cười to Rốt cuộc bắt đầu có hành động rồi Nói xong Hoàng đế cầm ra một quân cờ Trong mắt đầy vẻ thầm thúy Cờ đã bố đủ rồi Đánh xong bàn cờ này Cùng một thời gian tế tự phủ Dân Sương đang xem xét thông thiên nghi Trác Phàm đang canh giữ cửa Chao mài suy nghĩ Những cái chuyện sáng nay Riêng là nữ tử Quyển Nhung Càng làm cho hắn càng chú ý Một cơn chấn động phát ra thông thiên nghi dừng lại, dân sương thở hồng học mấy hơi trên ót chảy ra đầy mồ hôi tinh mịn. thế nào sương nhi thiên tượng có cải biến sao? trác phàm khẩn cấp hỏi. sương nhi chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. chẳng những không có mà lại bàn long chi thế càng sâu, còn có rất nhiều phi long tại thiên chi thế. trác phàm biết phi long tại thiên cửu ngũ chí tôn chính là ý nhất thống thiên hạ. nói cách khác sứ đoàn của huyễn nhung nhập đế đô tiền cảnh hoàn thất càng tốt hơn nhưng như vậy càng khiến cho hắn thấy kỳ quái trừ phi trác phàm nghĩ đến cái gì đó dân sương cầu khẩn nói trác quản gia bây giờ thiên hạ loạn cục càng thêm rõ ràng bạch tính sinh linh đồ tháng đã thành cái thế không thể nghịch chuyển rồi chỉ cầu ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh cứu người trong thiên hạ thoát khỏi khói lửa người nhà của họ dân các ngươi thật là kỳ quái Kẻ sát hại thân nhân của mình Có thể để qua một bên Đi quản nhàn sự của người khác Trác Phàm nhìn chầm chầm Dân Sương Sau đó bật cười lớn Ngươi yên tâm đi Ngươi là người của ta Nguyện vọng của ngươi Ta giúp ngươi thực hiện Không là vì thiên hạ thương sinh Dân Sương vội dạ giải thích Trác Phàm cười triều nói Vì ngươi ta mới làm Còn vì thương sinh ta không có làm đâu Ngươi nói ta nên làm gì ai đây Cái đó, vậy vậy thì gì ta? Dân Sương ngượng nghịu cúi thấp đầu. Trác phàm cười lớn một tiếng, rồi rất nhanh thở dài một hơi, suy tư đủ điều. Xem ra tất cả mọi người đều là gì lạc gia mà đến rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 85 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.